Sưng hô ta Điền tú Vân có thể, ngươi rốt cuộc cùng Hoa Gia Gia là cùng thế hệ. Điền tú Vân không quá để ý này đó lễ nghi. Nam Cung ngươi đây là, có thể làm luôn luôn tự cho mình quá cao. Nam Cung dễ thanh cúi đầu. Hoa Lão gia tử trong lòng khiếp sợ không thua gì Nam Cung dễ thanh giờ phút này khiếp sợ trình độ. Lão Hoa ngươi không biết. Nam Cung dễ thanh kỳ quái, xem Hoa Gia cái này tôn tử đã là tu sĩ, như thế nào Hoa Gia tuổi hồ không biết bộ dáng. Đi vào trước lại liêu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 Dù sao trải qua hôm nay cũng không tốt lắm tiếp tục giấu giếm đi xuống, nói có thể biết được này tòa đại viện còn có hay không tu sĩ khác. Hoa lão gia tử đem hoa văn đào đại tẩu lưu tại lầu một đại sảnh, liền mang theo hoa ra ba cái nam đình, còn có nam cung dễ thanh hòa điển tú vân cùng nhau vào trong thư phòng. Vân nha đầu, đây là tình huống như thế nào? Hoa lão gia tử đãi mọi người đều ngồi xong, không khỏi sốt ruột hỏi. Hoa gia gia ngài đừng có gấp, điển tú vân có thể lý giải hoa lão gia tử bức thiết ham học hỏi tâm lý.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 Tu luyện đến mức tận cùng có thể ban ngày phi thăng trở thành thần tiên. Mà ta chính là một người tu sĩ, nhà ngươi cái này tiểu tôn tử hoa văn đạo, ta nếu là không nhìn lầm cũng là tu sĩ, đến nỗi điển đạo hữu càng không cần phải nói, tu vi cảnh giới đều là so với ta cao tiền bối. Hô! Hoa Lão gia tử kinh ngạc cảm thán ra tiếng, hắn là thật không nghĩ tới còn có như vậy trọng đại bí mật, nếu không phải điển tú Vân nói, bọn họ chỉ sợ cả đời này đều tiếp xúc không đến, khó trách hắn từ đạt tới vị trí này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 Thí nghiệm Linh Căn quá trình một chút cũng không phức tạp, tuổi còn nhỏ nàng trực tiếp thượng thủ cha xét, tuổi đại khiến cho hắn nắm chắc Linh thật chắc. Nam cung gia mỗi chắc xong người một nhà, liền sẽ kêu tiến vào chờ tiếp theo người nhà, từ bắt đầu thí nghiệm đến kết thúc, nam cung gia này phê tuổi phù hợp con cháu, bọn họ Linh Căn đều không phải thực hảo. Chắc ra tới chỉ có 6 người, mà này 6 người Linh Căn tốt chỉ có 2 cái, phân biệt là hỏa 1 song Linh Căn cùng thổ 1 song Linh Căn, giữ lại 4 người đều là tam Linh Căn cùng tứ Linh Căn tư chất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 Chương 86 rời đi phản giáo. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Chúc mừng Hoa gia gia, Hiên nghĩa cùng Hiên Văn Tư chất phi thường hảo, sang năm đi tham gia đại hội khẳng định có thể bị đại tông môn tuyển thượng. Điền Tú Vân hướng Hoa lão gia tử chúc mừng nói, "Cảm ơn ngươi, Vân nha đầu, nếu không phải ngươi, chúng ta Hoa gia căn bản tiếp xúc không đến mấy thứ này." Hoa lão gia tử, nhưng thật ra thực cảm kích Điền Tú Vân cấp Hoa gia mang đến này đó. Đừng khách khí.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 Hoa Văn Đào lập tức nói tiếp nói, ra ra ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đại sư tỷ bên này, về sau ta sẽ nghĩ cách bồi thường, chờ buổi tối ta trở về lại tế liêu. Tiêu hành, Văn Đào A, ngươi nhất định phải đem Vân Nha đầu đưa đến địa phương. Hoa Lão Gia tử vốn chính là sang sảng tính cách, dối dắm cũng chỉ là nhất thời, nghe nhà mình tôn tử đã nói như vậy, tự nhiên cũng liền không hề nói thêm cái gì lời khách sáo. Đi thôi. Hoa Văn Đào đứng dậy đối điển tú Vân nói. Hoa Gia Gia ta đi trở về.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 Hắn là dối dăm thật lâu, nhưng là cái này không phải cũng là đại sự. Điên Tú Vân nhìn Hoa Văn Đảo bất đắc dĩ biểu tình, không cấm che miệng cười trộm, kỳ thật nàng tự nhiên biết chính mình hôm nay làm những chuyện như vậy, sẽ cho Hoa Gia mang đến bao lớn chỗ tốt, chính là này lại làm sao không phải bởi vì Hoa Văn Đảo cùng Hoa Gia gia đều đãi nàng thành tâm thành ý nguyên nhân. Nay nếu là đổi một người, nàng thật đúng là sẽ không làm như vậy, vạn sự đều là có nhân thì có quả, không có nguyên nhân, nàng cũng sẽ không dễ dàng làm hạ như vậy quyết định. Tuy rằng người báo chính là trung ý cái này chuyên nghiệp, ở hiện tại tương đối ít được lưu ý, bất quá cũng chỉ là nhằm vào người thường, có quyền thế nhân gia vẫn là thích tin tưởng trung ý Ilya. Hoa Văn Đào ở biết được Điền Tú Vân ghi danh y khoa đại thời điểm, còn cố ý tìm người tra xét tư liệu, nàng sở tuyển trung ý Ilya chuyên nghiệp, đích xác đã không bằng dĩ vãng đứng đầu, nhưng là đại nhân vật càng thích vẫn là cốt túy. Không sao cả, dù sao báo chuyên nghiệp chỉ là tưởng cho ta học tập luyện đang đặt nền móng. Ilya dự phương diện nàng cơ sở bạc nhược,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 Bất quá đối với Hoa Văn Đảo tới nói hẳn là rất quan trọng. Đây là Hoa Văn Đảo tiếp nhận nhẫn, trong lúc nhất thời trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Điền Tú Vân nhìn Hoa Văn Đảo quang nhìn trầm trầm nhẫn phát ngốc liền lại lấy qua nhẫn, thuận tiện dùng linh lực cắt vỡ hắn ngón tay, đem huyết bôi trên nhẫn thượng, mới đưa nhẫn tùy ý trỏ lên Hoa Văn Đảo một cái ngón tay thượng. Lần này đều không cần Điền Tú Vân lại nói chút cái gì, Hoa Văn Đảo ở huyết bị bôi lên nhẫn kia một khắc, đã cảm nhận được chính mình cùng nhẫn liên hệ.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 nàng sắc bị Hoa Văn Đào tâm ma thể chấn tới rồi. Hoa Văn Đào đứng ở tại chỗ ánh mắt sủng địch mà nhìn Điền Tú Vân rời đi bóng dáng, chờ đến rốt cuộc nhìn không tới đối phương thân ảnh, mới lại cúi đầu dựa vào côn xe, nâng lên tay trái, cười nhìn ngón áp út thượng nhẫn. Điền Tú Vân lúc ấy chỉ nghĩ đưa nhẫn, có đối nhẫn mang pháp không có nhận trì, căn bản không biết nam nhân tay trái ngón áp út ý nghĩa. Tuy rằng là vô tình dẫn tới ô long, nhưng là Hoa Văn Đào lại rất vui sướng, ít nhất hắn càng thêm xác định chính mình đối Điền Tú Vân cảm tình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 Điền tú Vân nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái chân thơ thơ, cũng xoay người trở lại chính mình dường đệm, loại này sinh hoạt thượng tiểu khái tiểu chạm vào nàng đều có thể tiếp thu, nhưng là không thể cho phép có người cố ý vô lý nhằm vào nàng. Thú Vân, thực xin lỗi, đều là ta trở về thời điểm lắm miệng. Khâu Ngộng Khiết túi đầu xấu hổ hướng Điền tú Vân xin lỗi. Không quan hệ, ngươi cũng không phải có tâm. Điền tú Vân thế mới biết, nguyên lai là bị Khâu Ngọng Khiết cái này ngốc đại nữ thấy được, bất quá sự tình đã đã xảy ra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 Tường Hồng Anh mất tự nhiên từng đợt từng đợt tóc. Trường học lời đồn đãi, ngươi hẳn là sẽ không không biết, ngươi trưởng phu muốn cùng ngươi ly hôn nguyên nhân, ta tin tưởng qua nhiều ngày như vậy, ngươi hẳn là hỏi rõ, vì cái gì không giải thích rõ ràng. Điền Tú Vân không kiên nhẫn cùng nàng vòng vòng. "Ta, ta nói a, ta cũng không biết vì cái gì, sự tình sẽ biến thành như vậy." Tường Hồng Anh giảo biện nói. "Ta nhớ rõ ngươi ly hôn sự tình, chỉ có ta và ngươi biết, lúc trước cũng là ngươi yêu cầu ta đừng ra bên ngoài nói, ta rất muốn biết"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 Có một số việc không phải ngươi tùy ý liền có thể làm, đại giới không phải ngươi loại này người thường có thể gánh vác. Điền Tù Vân thanh âm lạnh lẽo nói. À, vậy ngươi lại là cái gì ghê gớm nhân vật, chuyện này ta chỉ là một cái người bị hại, nói nữa chỉnh sinh đích sắc thường xuyên thấy ngươi, ai biết có phải hay không thật sự bởi vì ngươi. Tường hồng anh cũng không biết bị cái gì kích thích, trực tiếp thuốc ra mà ra, chào phúng nói xong những lời này liền quay đầu rời đi. Điền Tù Vân đứng ở tại chỗ cũng không tính toán ngăn lại tường hồng anh.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 Đã sớm ly xong rồi. Trình sinh, đừng nói như vậy hiên ngang lấm liệt, bất quá là ngươi thích người khác, cho nên mới tưởng cùng ta ly hôn, ngươi hỏa giải Điền tú vân không quan hệ liền không quan hệ, vậy ngươi lại như thế nào sẽ như vậy tích cực lại đây thế nàng làm sáng tỏ. Tường hồng anh nghe trình sinh nói như vậy không biết xấu hổ, tức khắc khơi dậy lửa giận. Tường hồng anh, chú ý ngươi lời nói, ta bất quá là không quan nhìn, ngươi như vậy tính kế chính mình bạn cùng phòng. Trình sinh bị nói trúng tâm tư, cũng không cao hứng nói.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 Trình Sinh ngăn lại Điền Tú Vân nói chuyện sự tình. "Quản hảo chính ngươi sự đi, luôn là nhìn chằm chằm người khác chữa phù, chẳng lẽ ngươi có cái gì ý tưởng?" Điền Tú Vân vẻ mặt là ngươi có vấn đề biểu tình hỏi ngược lại. "Đánh giá? Hắn tính cái thứ gì? Đáng giá ta chú ý." Chân Thơ Thơ lập tức phản bác nói. "Ha." Điền Tú Vân chào phúng cười, liền ngồi hồi giường đệm lật xem chuyên nghiệp thư. "Thơ Thơ, đừng nói nữa." Lữ Duyệt giữ chặt còn muốn nói nữa gì đó Chân Thơ Thơ Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, chân thơ thơ hòa Điển Tú Vân tranh chấp, mỗi lần đều không có lạc cái gì hảo. Hừ, Điển Tú Vân ngươi đừng quá đắc ý. Chân thơ thơ không cam lòng buông tàn nhẫn lời nói. Tự trở lại ký túc xá liền làm bộ trong suốt người tưởng hồng anh, vẫn luôn yên lặng nhìn chân thơ thơ hòa Điển Tú Vân hai người khắc khẩu, trong lòng hận không thể đi lên xé hai người. Nàng không chỉ là ở trong lòng hận thượng Điển Tú Vân, cũng hận thượng chân thơ thơ. Tuy rằng là bởi vì nàng cầm chân thơ Thơ chỗ tốt.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 Điền Tú Vân cũng không dấu dếm, thật là nàng có việc muốn nhờ, hơn nữa cũng trước nay liền không phải thích quanh co lòng vòng tính cách. Nói đi, có thể làm người nha đầu này tới tìm ta sự tình rốt cuộc là cái gì đại sự. Hoa lão gia thập phần tò mò rốt cuộc là sự tình gì làm khó nàng. Khu khu kỳ thật chính là muốn cho hoa gia gia giúp ta tra một người, nàng là ta bạn cùng phòng, cùng ta có chút không đối phó, này không nhân gia phóng lời nói muốn sửa chữa ta, ta này không phải cũng là tưởng biết người biết ta sao.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 Chơi cười, đối phương cũng chính là một cái bình thường thế gia, thật không cần phải sư trưởng cấp bậc nhân vật ra mặt. Hành, nghe ngươi. Hoa lão gia tử cũng không quá cường, dù sao mặc kệ là đại nhi tử vẫn là đại tôn tử, năng lực đều là không tồi. Yêu cầu tra người kêu Trần Thơ Thơ, năm nay 21 tuổi. Điền Tú Vân sấn hoa lão gia tử gọi điện thoại trong lúc bổ sung đến. Trần Thơ Thơ, tên này như thế nào có điểm quân hay. Hoa lão gia tử giơ điện thoại trò chuyện ống không chỉ có nghi hoặc nói. Quen hay, kia có thể hay không là hoa gia gia ngài nhận thức?" Điền Tú Vân nói. "Chân thơ thơ hoa lão gia tử trước buông điện thoại hồi tưởng lên, đúng rồi, ta nói đi, là chân gia tiểu nữ nhi." Điền Tú Vân không nói chuyện, liền an tĩnh ngồi ở trên sofa chờ hoa lão gia tử giải thích nghi hoặc. "Lại nói tiếp cũng không phải cái gì người quen, bất quá là cùng ta đại con rể gia là thế giao, bất quá là cái bình thường chính trị thế gia." Hoa lão gia tử giải thích nói, Ngươi là cùng nhà hắn cái kia tiểu nữ nhi một cái ký túc xá, yêu cầu chúng ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói. Điền tú vân có chút kinh ngạc này kỳ quái duyên phận, bất quá nghe hoa lão gia tử ngữ khí cũng biết là thật sự cùng chân gia không thân, cho nên nàng cũng liền không khách khí, kỳ thật liền cảnh cáo chân gia đường đúc kết chúng ta tiểu nữ hải chi gian sự tình là được. Tả hưu bất quá là gãi nhau ở mỹ, hành, quay đầu lại ta khiến cho ngươi đại dượng đi chân gia cảnh cáo, ngươi yên tâm tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào tham dự.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 Cuối tuần trạng vạng Điền tú Vân một hồi đến ký túc xá liền nên đón chân thơ thơ chứa đầy tức giận trứng mắt nhưng là trừ bỏ đủ để giết chết người ánh mắt ở ngoài chân thơ thơ cực kỳ không có càng nhiều hành động Điền tú Vân mịt mờ nhìn thoáng qua thần sắc đen tối không rõ lưỡn duyệt trong lòng đại khái minh bạch là hoa lão gia tử ra tay khó trách chân thơ thơ hội như vậy thành thật nếu là dựa theo nàng phía trước tính cách này sẽ chỉ sợ sớm đã huy hiếp thượng bất quá như vậy cũng hảo về sau ít nhất có thể thanh tịnh rất nhiều Thu Vân.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 Không nói được chính là cái chân đất, có cái gì hảo cất giấu. Chân thơ thơ ngữ khí vị toan phun tào nói, lại không biết nàng đã nói ra sự thật chân tướng. Điền tú vân mắt lé liếc mắt một cái chân thơ thơ, thầm nghĩ ngươi thật đúng là nói đúng, bất quá nàng cũng không phải cất giấu, chỉ là không cảm thấy có cái gì hảo liêu. Chính thức từ dựa sơn thôn rời đi ngày đó bắt đầu, nàng cũng đã quyết định không hề cùng Điền gia người lại có cái gì liên lụy, ít nhất sẽ không chủ động đi treo chọc Điền gia người. Tiếp trước nàng sợ chịu khó.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 Đều sẽ ở song hưu rời đi trường học Nếu Trưởng phu không bồi lại đây kia cơ bản đều là ở trường học Không được, ta song hưu về nhà Điền tú vân nhưng không nghĩ cùng nàng đi ra ngoài dạo Thuông chi hàn ánh tuyết mục đích hiển nhiên là hoa Gia. Nga, như vậy a, Vậy ngươi biết hoa ra già, già già trụ nào sao Tới kinh đô lâu như vậy hảo không đi bái phòng quá hắn đâu Hàn ánh tuyết cũng không thèm để ý điền tú vân có hay không thời gian bồi nàng Bất quá cũng từ điền tú vân trả lời suy đoán nói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 Hiện giờ nàng mang theo ly hôn thân phận trở về, còn không biết muốn như thế nào ứng phó khó chơi lão nương, cùng thế lực đại tẩu, nghĩ đến đây, tưởng Hồng Anh lại mịt mở giận chứng mắt nhìn liếc mắt một cái Điền tú vân. Ở tưởng Hồng Anh trong lòng, vẫn luôn cảm thấy nàng ly hôn đều bởi vì Điền tú vân, hơn nữa cũng không biết là ai, đem nàng khó sinh dưỡng sự tình truyền đi ra ngoài, về sau tưởng ở đại học tìm đối tượng liền càng thêm khó khăn, này như thế nào không gọi nàng trong lòng phát hận. Chương 94 nghỉ hè đã đến.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 Hàn ra ở vào Thương Nam Thị, khoảng cách kinh đô cũng không tính quá xa. Điền tú vân ra vườn trường liền tính toán đi nhờ giao thông công cộng đến ga tàu hỏa, trực tiếp mua hôm nay đi Thương Nam Thị phiếu. Lại nói tiếp kỳ thật ngự kiếm tốc độ càng thêm mau, nhưng là Điền tú vân kiếp trước sai nhất cũng không ra quá tỉnh, hoàn toàn phân rõ không được Thương Nam Thị phương hướng, cho nên ở ban đầu nàng liền từ bỏ ngự kiếm phi hành. Bởi vì nghỉ hệ nguyên nhân, các đại học giáo học sinh đều lục tục hướng quê quán hồi, chờ Điền tú vân thật vất vả tè lên xe lửa.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 không khỏi dùng mình một cái trong lòng quyết định đợi lát nữa đến Hàn Gia khiến cho bọn họ thế nàng chuẩn bị một phần bản đồ không chỉ là hoa hạ bản đồ nếu có thể làm ra thế giới bản đồ càng tốt tới rồi Thương Nam thị sau Điền Tú Vân liền tìm đến Biêu cục hướng Hàn Gia đánh một chiếc điện thoại trực tiếp thông tri Hàn Lão chính mình vị trí làm cho bọn họ phái người tới đón Hàn Lão bên kia nhận được Điền Tú Vân điện thoại sau liền kích động không thôi không màng trong nhà vãn bối ngăn trở tự mình đi theo xe đi Biêu cục tiếp Điền Tú Vân lấy kỳ hắn tôn trọng. Quả nhiên Điền Tú Vân nhìn đến Hàn lão xuất hiện thời điểm, trong lòng tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng không thể không nói Hàn lão cái này hành vi làm Điền Tú Vân thực vừa lòng. Điền tiên sư gần đây nhưng hảo, có chút nhật tử không có thấy. Hàn lão thái độ chân thành xuống xe nên đón Điền Tú Vân, hơn nữa ngôn ngữ thân mật chào hỏi. Còn tính không tồi, Hàn lão thân thể cũng càng thêm khỏe mạnh." Điền Tú Vân linh thức đảo qua, liền nhìn ra Hàn lão thân thể tu dưỡng đặc biệt hảo, so với lần đầu tiên gặp mặt,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 Cho nên Điền Tú Vân cự tuyệt Hàn lão đề nghị, không có đi trước nghỉ ngơi, mà là trực tiếp tính toán đi Hàn Nguyên phòng trước nhìn xem thương thế. Tuy rằng Điền Tú Vân tự nhận thủ đoạn rất nhiều, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng chấp đại, ít nhất cũng muốn trước xác định đối phương thương thế, mới hảo biết kế tiếp như thế nào cứu trị. Hàn lão đưa ra làm Điền Tú Vân đi trước phòng cho khách nghỉ ngơi, cũng là xuất phát từ đối Điền Tú Vân tôn trọng. Nhưng là Điền Tú Vân hành vi này, cũng làm Hàn lão trong lòng thập phần hưởng thụ. Điền Tú Vân theo Hàn lão đi vào Hàn Nguyên phòng.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 cung cảm tạ tiên sư trưởng nghĩa tương trợ Hàn Lao tự nhiên cũng nghe ra Điền Tú Vân ghét bỏ chi ý Nhưng thật ra một chút cũng không ngại Rốt cuộc nhân gia là tiên sư Bọn họ cho dù là thân phận cường với giống nhau người thường Nhưng là so với này đó tu sĩ Vẫn là hoàn toàn không đủ xem Được rồi, đêm nay không cần kêu ta ăn cơm Ngày mai ta cũng sẽ trực tiếp rời đi Điền Tú Vân phút cuối cùng có dặn do một câu Ngự kiếm phi hành khẳng định là muốn tránh đi người khác Thốt, kia tiên sư ngài trước nghỉ ngơi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 Tế ra phá âm kiếm liền hướng tà tu đâm tới. Lúc này tà tu tuy rằng bị đại trận phản vệ thương tới rồi, nhưng là vẫn như cũ nhanh nhạy tránh thoát điền Tú Vân phá âm kiếm. Nơi nào tới tiểu nữ hoa, dám phá hỏng bổn tọa chuyện tốt. Tà tu lúc này cũng tế ra phát bảo, vẻ mặt âm trầm nhìn đã hiện ra thân hình điền Tú Vân. ngươi chờ tà tu còn dám càn rỡ, nạp bệnh tới. điền Tú Vân cũng không vô nghĩa trực tiếp lại là vừa thấy đâm tới. Các các các, tiểu nữ hoa thật lớn khẩu khí.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 lúc này Điền tú vân trong đầu không thể không bắt đầu nghĩ kế tiếp như thế nào ứng đối. Ta tu tựa hồ nhìn ra Điền tú vân ý tưởng, vì thế trên tay công kích càng thêm chắc chẽ, như là chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này giống nhau. càng đến mặt sau, Điền tú vân cơ hồ là bị đối phương đè nặng đánh, cũng chúng rất nhiều lần đối phương công kích, nếu không phải trên người ăn mặc pháp y lìa, chỉ sợ nàng đã sớm bị thương càng thêm lợi hại. Không được, lại như vậy đi xuống, thật muốn công đạo. Điền tú vân lại lần nữa lau sạch bên miệng tràn ra huyết.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 Tâm ma ở nguyên thần chèn ép hạ dần dần tiêu tán, mà điền Tú Vân Tu Vi cũng bắt đầu điên cuồng bạo trướng. Chương 97 ngoại ý muốn đột phá. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Trầm dãi đan điền ánh vàng rực rỡ kim đan bắt đầu tan vỡ, bốn phía linh khí điên cuồng dũng mãnh vào điền Tú Vân thân thể, kim đan tan vỡ mang đến thật lớn đau đớn, làm điền Tú Vân nhịn không được hừ ra tiếng tới. Ngay sau đó những cái đó rách nát kim đan mảnh nhỏ lại bắt đầu ở linh khí dưới tác dụng trầm dãi hội tụ.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 Hàn lão cùng Bành lão cũng bị bên này tình huống hấp dẫn lại đây, chơ nhìn đến điện tú Vân trước mặt Tiểu Nam Hải Khi, cũng đều vẻ mặt mờ mịt. Chương 99 thu cái đồ đệ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Mà làm Bành gia gia chủ Bành lão, ở nhìn đến Nam Hải quen thuộc gương mặt Khi, không khỏi câu mày hồi tưởng đây là nhà ai hải tử. Nhìn Tiểu Nam Hải ăn mặc, thật sự là rất kém cỏi, Bành gia tuy rằng con cháu đông đảo, nhưng là cũng có thể nói là gia đại nghiệp đại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 nhưng là cũng biết Điền Tú Vân là muốn nhận lưu hắn, cho nên thực nghe lời hướng Điền Tú Vân dập đầu nói lời cảm tạ. Điền Tú Vân hảo phóng bị Bành Khê Hiển dập đầu lễ, nếu nàng đã tính toán thu Bành Khê Hiển vì đồ đệ, kia tự nhiên là có thể chịu đối phương dập đầu lễ. Kế tiếp Điền Tú Vân liền tiếp tục mang theo Bành Khê Hiển quan khán mặt sau thí nghiệm, bất quá kế tiếp không còn có giống Bành Khê Hiển như vậy hảo tư chất, bất quá nhưng thật ra ra mấy cái đơn linh căn hải tử. Điền Tú Vân đồng dạng cho Hàn Bành hai nhà cơ sở công pháp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 Dựa theo Điển Tú Vân giáo tu giả dưới bái sư cổ pháp, nghiêm túc cấp Điển Tú Vân hành lễ dập đầu. Hảo Đồ Nhi, đứng lên đi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là vi sư duy nhất đồ đệ." Điển Tú Vân vừa lòng dùng linh lực nâng lên Bành Khê Hiển, đứa nhỏ này không cao ngạo không nóng nảy, tuy rằng có chút tự ti, nhưng là cũng là vì ở bành ra những cái đó trải qua, cái này thực dễ dàng là có thể bẻ lại đây. Tạ sư phó." Bành Khê Hiển theo linh lực đứng lên, ngoan ngoãn đứng ở Điển Tú Vân trước mặt. Sư phó trước mang ngươi đi nghỉ ngơi, chờ đến ngày mai sư phó chính thức giáo ngươi tu luyện. Điền tú vân sở sở bành khê hiển đầu nhỏ, đem hắn đưa tới phòng cho khách. Phòng cho khách nguyên bản chính là thu thập tốt, hơn nữa toàn bộ sân nàng đều bày trận pháp, cho nên hoàn toàn không lo lắng sẽ có cái gì tích ơi. Điền tú vân lưu lại một ít ăn đặt ở phòng trên bàn, liền rời đi. Mà bành khê hiển lúc này mới kinh hỉ nhìn sạch sẽ lại bố trí sinh đẹp phòng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy chính mình về sau sinh hoạt thật sự muốn cùng qua đi không giống nhau.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 liền những cái đó cũ nát quần áo ráy vỡ, Điền tú vân thật sự cảm thấy không cần thiết mang theo. Này không trong không gian lục tục thu vào tới vài dệt, có dùng võ nơi, này đó không thích hợp nàng tuổi này tươi mới vài dệt, vừa lúc dùng để cấp tiểu đồ đệ làm quần áo mới. Phối hợp sử dụng tiểu pháp thuật, không một hồi Điền tú vân liền làm ra hơn 10 ngày đẹp phong cách tây quần áo, đương nhiên dày cũng ngồi mấy song dầy vải, bất quá còn muốn chịu thời gian đi cùng Tiêu xã đi dạo, quang xuyên dầy vải không đủ. Ngay sau đó lại theo sư phụ cất chứa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 đã mặc chỉnh tề. Mau tiến vào, nhìn xem sư phó cho ngươi chuẩn bị cái gì." Điền Tú Vân lôi kéo Bành Khê Hiển tay nhỏ đi vào phòng, đem chính mình chuẩn bị nhẫn không gian đem ra. Bành Khê Hiển lúc này ánh mắt đều tập trung ở Điền Tú Vân trong lòng ngực hồ á, hắn trước nay không nhìn thấy quá như vậy đáng yêu tiểu động vật, trong lúc nhất thời thế nhưng gợi lên thuộc về hắn tuổi này lòng hiếu kỳ. Điền Tú Vân không được đến tiểu đồ đệ đắp lại, tối đầu vừa thấy, nguyên lai Bành Khê Hiển chính đôi mắt lượng lượng nhìn hồ á mà hồ á cũng là vẻ mặt tò mò nhìn đối phương. Ha ha, tiễn nhi thích sao? Đây là hồ á, sư phó chuyên môn mang đến cho ngươi làm tiểu đồng bọn nga. Điền tú vân thuận thế đem hồ á phóng tới bành khê hiển trong lòng ngực, nhìn hắn tức tiểu tâm lại vụng về ôm hồ á, không khỏi cảm thấy rất có ý tứ. Trương một trăm vui sướng nghỉ hè. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Ai nha, ngươi ôm chặt điểm, đều phải rớt. Hồ á nắm chặt bành khê điển quần áo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 Sau đó từ nhẫn không gian móc ra cấp bành khê hiển chuẩn bị quần áo dày vớ, lại đem liệm tức ngọc bội lấy ra tới mang đến bành khê hiển trên cổ, thuận tiện lấy hắn hai giọt huyết, từng giọt đến ngọc bội thượng, từng giọt đến nhẫn thượng. Hiển nhi nhớ rõ về sau muốn vẫn luôn mang theo ngọc bội, không thể thao xuống, biết không, còn có này cái nhẫn không gian, không thể trước mặt ngoại nhân sử dụng, biết không. Điền tu vân nhất nhất phân phó đến. Đã biết, sư phụ, hiển nhi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bành khê hiển tuy rằng không hiểu lắm.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 Kỳ thật ngày thường trừ bỏ thứ 2 đến thứ 6 người yêu cầu đi trường học, mặt khác thời gian đều có thể bồi hộ á, nói nữa, người cũng không phải cả ngày đều ở trường học. Điền Tú Vân thấy Bành Khê Hiển hứng thú không cao không khỏi ái nủ nói, đi học đối với Bành Khê Hiển tuổi này tới nói vẫn là rất quan trọng, huấn hộ cùng tu luyện cũng không xung đột, ít nhất Điền Tú Vân không hy vọng Bành Khê Hiển nhân sinh lưu có tiếng với. Ân, tiễn nhi đều nghe sư phụ. Bành Khê Hiển tuy rằng mất mát, bất quá vẫn là thực nghe Điền Tú Vân nói.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 Tới rồi 9 tháng nhất hào hôm nay, Điền Tú Vân đầu tiên là đem bảng khê hiển đưa đi tiểu học, mới lại chính mình đi Ilya Đại. Lần này khai giảng, Ilya Đại đồng khi cũng nên đón tân một lần sinh viên năm nhất, đi ở vườn trường, Điền Tú Vân tựa hồ hồi tưởng nổi lên mùa xuân thời điểm, nàng vừa mới báo danh nhập học tình cảnh. Trở lại ký túc xá, mặt khác mấy cái bạn cùng phòng đã tới, nhìn dáng vẻ hành lý đều thu thập không sai biệt lắm, cho nên Điền Tú Vân xem như nhất vẫn phản giáo một cái. Tú Vân, ngươi thật là thoải mái.